chương 625, i i đại thiết thiên thuật hoạn loạn kỷ nguyên lần trước đột phá lúc khương trường sinh đi đến tiên đạo m ạ t lộ cũng không biết lần này nghe đạo tình cảnh đến từ đi qua vẫn là tương lai nhìn lên trước mắt cung điện màu vàng óng khương trường sinh đánh giá mấy tức thời gian liền cất bước hướng về phía trước đoán chừng đi lên phía trước một đoạn đường sẽ xuất hiện tu tiên giả khương trường sinh nghĩ như vậy sự thật như hắn suy nghĩ đi đại khái trăm bước bên trái liền t r ố n g rỗng xuất hiện một đạo thân ảnh cùng hắn cùng nhau tiến lên hắn liếc qua nhìn không thấu tu vi của đối phương hắn đột nhiên hy vọng nơi này là tương lai nếu như viễn cổ tiên đạo có rất nhiều giống hắn tu vi như vậy tồn tại còn tại thăm dò tiên đạo cái kia viễn cổ tiên đạo được nhiều mạnh như vậy mạnh mẽ viễn cổ tiên đạo trung quy là tan biến với trong năm tháng tiên đạo số mệnh lại là sẽ đối mặt như thế nào cường địch vị kia tu tiên giả đồng dạng lườm khương trường sinh liếc mắt hai người đều không có mở miệng tiếp tục đi tới từ nay về sau dọc đường không ngừng có cầu đạo giả thân ảnh xuất hiện, bất quá không coi là nhiều. Khương Trường Sinh cảm giác bọn hắn ít nhất cũng là đại la đệ nhị cảnh tu vi. Cũng không lâu lắm, Khương Trường Sinh thấy phía trước xuất hiện một cái to lớn cổ thụ môn, cùng nay cung điện màu vàng óng hoàn toàn không hợp. Một đám cầu đạo giả đi vào cổ thụ trước cửa chờ đợi, đại môn đóng chặt, không người dám đẩy ra. Lại một lát sau, không có cái mới cầu đạo giả đến, nay một nhóm cầu đạo giả tăng thêm Khương Trường Sinh. chỉ có 17 vị đều hóa thành nhân hình nhìn không thấu nền móng không có người nào là hắn thấy qua ở đây cầu đạo giả không có trao đổi bầu không khí nặng trĩu ẩ m ẩ m to lớn cổ thụ môn chậm rãi rung động bắt đầu mở ra khương trường sinh nhìn c h ầ m c h ầ m cổ thụ môn đang mong đợi tiếp xuống giảng đạo đợi đại môn mở ra một hồi cường quang theo bên trong toé hiện lúc này liền có người bước vào trong đó khương trường sinh theo sát hắn sau chỉ đi chín bước bọn hắn liền xuyên qua hào quang khu vực khương trường sinh tầm mắt khôi phục ánh vào hắn tầm mắt chính là một mảnh tịch liêu hư không sao trời thưa thớt mà tại bọn hắn ngay phía trước có một tòa đàn tế phía trên ngồi một đạo thân ảnh tướng mạo già nua lưng còng xuống chư vị người có duyên mời ngồi lão già mở miệng nói ngữ khí tang thương nhưng khương trường sinh trong lòng không hiểu có chút bi ý tế đàn phía trước xuất hiện một tòa tòa bồ đoàn chúng cầu đạo giả đều tự tìm chỗ ngồi xuống ngồi xuống xong, Khương Trường Sinh nhìn về phía lão g i ả phát hiện lão g i ả làn da thành ám sắc, trải rộng tơ máu, hai mắt càng là không có con ngươi, chỉ có tròng trắng mắt, kinh dị đáng sợ. Khương Trường Sinh trong lòng hồ nghi, hắn có thể cảm nhận được đối phương tựa hồ gặp nhân quả cắn trả, liền cùng lúc trước hắn rời đi viễn cổ tiên đạo một phiến thiên địa một dạng, chỉ là đối phương nhân quả cắn trả vượt xa hắn. Bất quá này cũng nói này mới nói chàng rằng liền là nhân quả chi đạo. Đợi tất cả mọi người ngồi xuống. lão g i ả mắt cúi xuống nói có thể nhảy vọt ngàn khó vạn hiểm đi vào nơi tuyệt địa này chư vị hướng đạo chi tâm lệnh lão phu bội phục bất quá ta giảng nhân quả chi đạo chưa chắc là phúc duyên cũng có thể là là họa duyên chư vị chuẩn bị xong chưa một nữ tử hồi đáp chúng ta nếu lại tới đây tự nhiên sớm đã có quyết tâm huống hồ bây giờ đại thiên thế giới nơi nào không phải h ọ a loạn mặt khác cầu đạo giả dồn dập đáp tất cả mọi người ngữ khí đều rất bình tĩnh không có một tia gợn sóng nơi nào không phải hoạn loạn. câu nói này nhường khương trường sinh nghĩ đến rất nhiều. nhân quả chi đạo vì chúng sinh sáng tạo không có chúng sinh đã không có nhân quả ta chi đạo chính là đánh cắp nhân quả chi nói. lão già chậm rãi giảng đạo đạo âm vừa ra rất nhanh liền đem khương trường sinh kéo vào ngộ đạo trạng thái. đánh cắp nhân quả chi đạo đầu tiên liền phải hiểu rõ nhân quả. lão già đối với nhân quả chi đạo hiểu rõ cùng trường khống siêu việt khương trường sinh suy nghĩ. Theo hắn giảng đạo bắt đầu, khương trường sinh thấy vô số nhân quả hiện ra với trước mắt mình, chính là vùng hư không này hết thảy nhân quả. Khương trường sinh thậm chí có thể thấy mặt khác cầu đạo giả nhân quả, bất quá này chút nhân quả không thể để cho hắn cụ thể thấy những người khác cuộc đời trải qua, chỉ có thể nhìn thấy nhân quả hiện ra hiện tượng. Lão g i ả kể kể, tầm mắt bỗng nhiên rơi vào khương trường sinh trên thân, khương trường sinh không có phát giác, bởi vì hắn đã lâm vào quên mình ngộ đạo trạng thái. vô cùng vô tận nhân quả tại khương trường sinh trước mắt phun trào không ngừng kết hợp không ngừng rút ra lại sáng tạo ra mới nhân quả nhân quả bản thân liền là có khả năng thôi diễn nghiên cứu nhân quả chi đạo nhất định không thể thiếu liền là thôi diễn năng lực nhân quả đại thành người nhưng từ một đầu bình thường nhân quả thôi diễn đến vạn sự vạn vật dù cho là không có tiếp xúc đến nhân quả cũng có thể thôi diễn dần dần khương trường sinh bắt đầu lĩnh ngộ thần thông đại thiết thiên thuật này thần thông có thể trộm đoạt nhân quả mà không bị bất luận cái gì tồn tại phát giác chỉ sẽ phải gánh chịu nhân quả cắn trả này thần thông diệu dụng nằm ở thần không biết quỷ không hay cải biến hết thảy cực kỳ đáng sợ nếu như lão giả dùng cái này thần thông hủy diệt tiên đạo khương trường sinh đem không phát hiện được hắn tồn tại sẽ chỉ nghi hoặc tiên đạo tại sao lại đột nhiên sụp đổ thông qua thần thông truyền thừa khương trường sinh cũng hiểu biết lão tổ đạo hiệu thiết thiên lão tổ tốt một cái thiết thiên Khương Trường Sinh một bên tu hành thần thông, một bên trong lòng cảm khái, đang giảng đạo bên trong. Thiết Thiên Lão Tổ phảng phất tại đơn độc truyền thụ cho hắn thần thông, hắn có bất kỳ không hiểu chỗ, Thiết Thiên Lão Tổ đều sẽ chỉ bảo, khiến cho hắn tu hành vô cùng thuận lợi. Dạng này giảng đạo kéo dài rất lâu. Đời Khương Trường Sinh triệt để nắm giữ Đại Thiết Thiên Thuật sau, hắn mở mắt ánh vào tầm mắt của hắn chính là Thiết Thiên Lão Tổ thân ảnh. Thiết Thiên Lão Tổ ngồi tĩnh tọa ở trên tế đài. cả người lộ ra đến vô cùng suy yếu, thoạt nhìn đã đi vào gần đất xa trời, nhưng khương trường sinh có thể cảm nhận được thân thể của hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhưng cái kia đủ để thôn phệ hết thảy nhân quả cắn trả vô pháp dung chuyển hắn. khương trường sinh liếc mắt nhìn đi, mặt khác cầu đạo giả đã lần lượt tỉnh lại, hắn không là người đầu tiên tỉnh lại, nhưng cũng không phải cuối cùng nhất một vị. hắn kiên nhẫn chờ đợi, nếu những người khác còn chưa rời đi, nói rõ ràng đạo còn chưa kết thúc, phía sau chính là giải h ặ a khâu. hắn tiếp tục củng cố chính mình đoạt được nhân quả cảm ngộ mặt khác đã tỉnh lại người cũng là như thế thời gian cực nhanh rất lâu hết thầy cầu đạo giả đều đã tỉnh lại thiết thiên lão tổ tầng hắn g một cái tất cả mọi người mở mắt nhìn về phía hắn đại thiết thiên thuật dễ dàng để cho người ta trầm luân chư vị sau này sử dụng lúc muốn vạn phần cẩn thận chớ có rơi vào như lão phu kết quả bi thảm sống không bằng chết thiết thiên lão tổ thở dài nói một tên áo bào đen đạo nhân mở miệng hỏi, xin hỏi lão tổ đại thiết thiên thuật có thể bảo vệ tiên đạo? Thiết thiên lão tổ hồi đáp, chỉ có thể giữ được một tia hương hỏa tiên đạo mệnh số đã hết. nghe nói như thế, khương trường sinh càng ngày càng khẳng định nơi đây đạo tràng cũng không phải là tương lai mà là quá khứ, cũng chính là viễn cổ tiên đạo. sự thật cũng như thường, theo hắn đạo hạnh càng ngày càng cao, những cái kia bị hắn từ quá khứ đưa đến tương lai đại năng có thể bắt kịp bước chân hắn càng ngày càng ít. Huống chi là hắn mong muốn theo đuổi đạo pháp trong tương lai không có phối hợp tình huống dưới, hắn chỉ có thể tới đến quá khứ nghe đạo. Đạo thống phản thần chỉ có thể nhường khương trường sinh theo những người khác trên thân thu hoạch được đạo pháp, không thể theo hắn tự thân truyền thừa tiến hành sở ngộ. t ỉ như khương tộc chính là hắn hậu duệ, đạo pháp phó nhận nguồn gốc từ với hắn. Nếu như hắn đi tương lai khương tộc đạo tràng nghe đạo cũng thu hoạch được cảm ngộ, không liền thành tương lai chính mình dạy bảo mình bây giờ mạnh lên. Dạng này suy nghĩ là không thành lập. không phù hợp nhân quả có nhân mới có quả không thể bởi vì cùng quả đều là hắn trước đó hắn đi tương lai đạo tràng đạo tràng chi chủ đều là được viễn cổ tiên đạo truyền thừa tỷ như tiêu hòa nương nương vạn phật thủy tổ khương trường sinh nghĩ đến chính mình tới nghe đạo nguyên nhân hắn mở miệng nói nhân quả có hay không có thể ngưng tụ thành tính thực chất tồn tại khối cự thạch này tràn ngập quỷ dị nhân quả khiến cho hắn hoài nghi bản thân liền là nhân quả biến thành Thiết Thiên lão tổ liếc mắt nhìn hắn, nói: Nhân quả bản thân như khí vận, sơ không được, không nhìn thấy, không có khả năng hóa thành chân thực tồn tại. Nếu như có một vật có thể để ngươi sinh ra dạng này ngộ phán, cái kia đã nói vật này là bị nhân quả bao bọc, nhưng ngươi vô phát nhìn thấu nó bản chất. Khương Trường Sinh nghe xong, truy vấn: Như thế nào tồn tại mới có thể làm đến loại trình độ này? Thiết Thiên lão tổ yên lặng một lát, nói: Tiên đạo thánh cảnh. Khương Trường Sinh nhíu mày: Tiên đạo thánh cảnh. hắn đã không chỉ một lần nghe nói m ặ cho đạo thống gì đều có thánh cảnh mà tiên đạo thánh cảnh tuyệt không phải đại la mà là siêu việt đại la đạo quả càng cao tồn tại thấy khương trường sinh không nghĩ hỏi một vị khác cầu đạo giả nói ra chính mình hoang mang đại thiết thiên thuật có đại đạo khó phân biệt tạo hóa nhưng sẽ tao ngộ nhân quả cắn trả nhân quả cắn trả nếu là quá nặng sẽ như thế nào thiết thiên lão tổ đem tầm mắt rơi vào người kia trên thân khô trắng tóc dài phất phới dâng lên hắn dùng một loại kinh dị ngữ khí nói ra như lão phu, nhưng còn có người so ngài thảm hại hơn. khương trường sinh nghe nói như thế, không khỏi nhìn về phía vị này đặt câu hỏi người này tra hỏi phương thức hết sức s ữ n g sở. kẻ nói chuyện là một tên áo bào trắng đạo nhân, khuôn mặt bình thường, thân hình cũng hết sức bình thường, trên người hắn ẩn chứa một cỗ vi diệu khí chất khiến cho người gặp qua hắn sau rất dễ dàng đưa hắn quên. tiết thiên lão tổ không trả lời ngay, bầu không khí trở nên vi diệu. áo bào trắng đạo nhân gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn, tựa hồ là vì một cái nào đó chấp niệm. Qua một hồi lâu, thiết thiên lão tổ phương mới hồi đáp, có lẽ h o a n loạn đầu nguồn chính là nhân quả cắn t r à cực hạn. Áo bào trắng đạo nhân nghe vậy, như bị xét đánh, cả người trở nên thất hồn lạc phách. Mặt khác cầu đạo giả tựa hồ biết cái gì, cũng không có kỳ lạ, bọn hắn tiếp tục hỏi thăm. Khương trường sinh cũng không có lãng phí cơ hội, tức thời hỏi ra chính mình đối nhân quả hoang mang. mà vị kia áo bào trắng đạo nhân không nữa hỏi thăm cả người cúi đầu trạng thái hết sức không thích hợp một mực đợi đến giảng đạo kết thúc thiết thiên lão tổ mở miệng nói chư vị cần phải trở về bằng không nhân quả hải phong đột kích các ngươi đem đi không được chỉ có thể bồi lão phu tại này chịu đựng vĩnh hằng tra tấn tất cả mọi người đứng dậy hướng thiết thiên lão tổ hành lễ sau đó quay người rời đi hướng đi phương xa cổ thụ môn khương trường sinh cũng là như thế có thể đi lấy đi hắn cảm nhận được phía sau có tầm mắt khóa chặt chính mình, hắn quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu thiết thiên lão tổ tầm mắt. chớ có cô phụ truyền thừa cũng muốn cảnh giác quá khứ giáo huấn. thiết thiên lão tổ thanh âm truyền đến, ngữ khí phức tạp. khương trường sinh nhíu mày, hắn đang muốn hỏi thăm lời này là ý gì, đã thấy thiết thiên lão tổ nhắm mắt, hắc ám dần dần thôn phệ hắn thân ảnh. thôi, khương trường sinh nghiêng đầu đi, tiếp tục hướng đi cổ thụ môn. rất nhanh, hắn bước ra cổ thụ môn. lần này đạo thống phản thần kết thúc ý thức của hắn trở về hiện thực hắn mở mắt tập được đại thiết thiên thuật hắn lập tức bị phía trước cự thạch hấp dẫn này nhân quả lại là đại thiết thiên thuật thành chương 626, t r ư ờ ở n g khống cắn trả thiết thiên lão tổ không đúng không chỉ là thiết thiên lão tổ nắm giữ đại thiết thiên thuật khương trường sinh nhìn c h ằ m c h ằ m phía trước cự thạch trong lòng nhanh chóng bước vạn làm suy nghĩ Thiết Thiên lão tổ cũng không có nói qua Đại Thiết Thiên Thuật là hắn tự sáng tạo, coi như suy đoán ra là Đại Thiết Thiên Thuật cũng không cách nào xác định là không cùng Viễn Cổ Tiên Đạo có quan hệ. Chẳng lẽ này nhân quả bên trong cất giấu cái gì? Khương Trường Sinh nghĩ đến Thiết Thiên lão tổ, hắn đang do dự muốn hay không đẩy ra nhân quả xem xét bên trong. Nắm giữ Đại Thiết Thiên Thuật, hắn tự nhiên có thể giải mở do Đại Thiết Thiên Thuật tạo thành nhân quả chi kén, chẳng qua là liên quan đến Đại Thiết Thiên Thuật. hắn sợ bên trong cất giấu hắn tạm thời vô pháp trêu chọc tồn tại. bất quá này thạch bản thân liền là hướng phía vùng lĩnh vực này tới, hắn không sớm thì muộn sẽ đối mặt. tuy là không sớm thì muộn, nhưng có thể muộn thì muộn. khương trường sinh quyết định tạm thời buông xuống này thạch, nhường phân thân ở đây trông giữ. ngược lại hắn cũng không màng cái gì. nghĩ xong, khương trường sinh mang theo đại đạo càn nguyên thần tọa rời đi, lưu lại phân thân trông coi thần bí cự thạch. trở lại tử tiêu cung bên trong. Khương Trường Sinh không có đi xem Thái ất Tiên Vực mà là củng cố nhân quả chi đạo. Ngoài trừ Đại Thiết Thiên Thuật bên ngoài, Thiết Thiên Lão tổ nhân quả chi đạo đối với hắn dẫn dắt rất lớn, khiến cho hắn đối sau tục cảnh giới sáng tạo có tốt hơn ý nghĩ. Cho đến hôm nay, Khương Trường Sinh nhận thấy Ngộ Đại Đạo quy tắc đã vượt qua trăm loại, nhưng phần lớn đều là đọc lướt qua thôi. Chân chính đào tạo sâu Đại Đạo quy tắc vẫn là nhân quả. Thứ hai chính là khí vận cùng công đức. Trước kia hắn nghĩ đến trước quen thuộc ba ngàn đại đạo. lại sáng tạo hoàn toàn mới đạo pháp sau đó mới phát hiện đại đạo cao thâm khó có thể tưởng tượng trên trăm loại đại đạo lực lượng tập hợp một thân cho dù là hỗn nguyên bất diệt kim thân cũng rất khó tiếp nhận hắn cần xác định một loại đại đạo lực lượng là chủ thể từ đó trưởng khống mặt khác đại đạo lực lượng lăng tiêu bảo điện bên ngoài máu me khắp người chu bất thế nửa quỳ tại trước bậc thang ngọc đạo bên trên nắm chu thiên thương tay đang run rẩy hai mắt của hắn gắt gao nhìn trầm c h ầ m lăng giá với lăng tiêu bảo điện phía trên thân ảnh thiên đế thiên đế cao cao tại thượng người mặc đế bào nhưng đế bào mặt ngoài bám vào lấy một tầng màu vàng nhạt khí giáp phía sau càng là có chín đầu khí vận chân long giữ t ợ n gầm thét mà trong tay hắn nắm lấy một thanh kiếm hiện lên màu xám như là khói xám ngưng tụ mà thành nhìn xuống chu bất thế thiên đế vẻ mặt đạm mạc chẳng qua là đáy mắt của hắn lộ ra vẻ tán thưởng hắn cùng chu bất thế đại chiến phân ra thắng bại sau tâm tình của hắn thối lui lý trí khôi phục đã nhảy ra kiếp số đi đối đãi tất cả những thứ này. Trường tranh đấu này cũng nên kết thúc. Ngươi nói xem. Thiên đế chậm rãi mở miệng nói, ngữ khí bình thản để cho người ta suy nghĩ không thấu ý nghĩ của hắn. Chu bất thế không có trả lời, pháp lực của hắn cùng thể lực đã triệt để hao hết, không có nằm xuống đã là đang d á n g chống đỡ. Thiên đế Dương mắt nhìn lên bốn phương tám hướng chiến trường cũng nhanh kết thúc theo Chu bất thế thảm bại. Chu Thiên liên minh một phương sĩ khí giảm lớn, càng đánh càng hoảng hốt. cuối cùng rơi vào bị tàn sát mức độ đúng lúc này một hồi kim quang rơi xuống bao phủ toàn bộ thiên giới không chỉ là thiên giới thái ất tiên vực bên trong phàm là có chiến loạn địa phương đều có thể thấy đầy trời kim quang hạ xuống kiếp nạn này nên kết thúc ta phúc nguyên thánh mẫu nguyện bỏ suốt đời công đức cứu trợ hết thảy vô tội gặp nạn người nguyện tiên thần lòng sinh lòng thương hại nguyện người mang thù hận người buông xuống cửu hận bạch kỳ thanh âm vang lên thông qua thiên đạo công đức phó vào chúng sinh trong tai nếu là trước đó nói lời như vậy những người tham chiến đều sẽ không bỏ qua chỉ cảm thấy hài hước có thể trải qua như thế lâu chiến đấu chu thiên liên minh trong lòng chỉ có sợ hãi thiên đình một phương cũng mệt mỏi dù sao bọn hắn không phải vì tiên đạo mà chiến mà là tại cùng tiên đạo sinh linh nội đấu làm trái thiên đình chức trách đầy trời công đức lực lượng rơi xuống hóa thành sức sống tràn trề cứu vớt những cái kia vô tội nhận lấy cái chết người phàm là công đức lớn hơn nghiệp lực người cũng sẽ đi theo phục sinh đối mặt dạng này tạo hóa chu thiên liên minh thiên đình đều là thu tay lại tiên đạo có này kiếp nạn thật là chấm cùng thiên đình thất trách chấm sẽ lựa chọn lần nữa trật tự mới thay thế thiên đình thiên đế thanh âm đi theo vang lên xem như kiếp nạn này vẽ lên dấu chấm tròn chu bất thế triệt để nằm xuống hắn c h ậ t vật mở hai mắt ra nhìn đây trời công đức kim quang hắn thậm chí cảm nhận được thương thế của mình tại khôi phục công đức của ta cũng có thể thắng được nghiệp lực sao? Chu bất thế lộ ra cười khổ, hồi tưởng lại mới được Chu Thiên thương một khắc này phảng phất ngay tại hôm qua. trận này số mệnh chi tranh là hắn bại, hắn vốn nên thân tử đạo tiêu, bây giờ lại còn có thể sống được, có lẽ cái này là thiên đạo nhân tử. giờ khắc này Chu bất thế buông xuống quá khứ thù hận, chỉ có trải qua chiến tranh tàn khốc mới vừa biết được hòa bình không dễ. chủ đạo Chu Thiên liên minh quá trình bên trong. hắn cũng cảm nhận được thiên đế chỗ khó rất nhiều chuyện không phải như vậy tốt hạ quyết đoán đến cân nhắc các phương lợi ích hắn cũng có thể hiểu được thiên đế đối r a r a xử trí bởi vì vì lập uy hắn đã từng dạng này qua vì gia tộc của mình số mệnh hắn đã tranh qua cũng nên buông xuống tất cả những thứ này chân chính truy cầu thuộc về chính mình nhân sinh thiên đình phi thăng việc này tại thần du đại thiên địa bên trong truyền ra tiếp theo truyền đến đại la tiên vực linh giới bên trong đại la tiên vực tiên đạo chúng sinh đều ý thức được thiên đình đem lên tới giám quản bọn họ trật tự đem buông xuống sau này làm việc đem không thể như vậy không kiêng nể gì cả đối với thiên đình phi thăng có người duy trì có người phản đối theo thiên đế hạ gục chu bất thế các đại giáo phái đối chu bất thế cũng chẳng nhiều sao chờ mong thậm chí có giáo phái đã hạ đạt không nữa tuyển nhận chu bất thế mật lệnh bọn hắn sợ rước họa vào thân kiếp nạn này nhường chúng sinh hồi tưởng lại thiên đình đủ loại công tích cùng tầm quan trọng làm thiên đình chuẩn bị rút lui lúc thái ất tiên vực chúng sinh ngược lại không bỏ bởi vì bọn hắn không rõ ràng tiếp theo phương trật tự có thể hay không so thiên đình làm được càng tốt hơn từ xưa đến nay mặc dù thiên đình sẽ có bất công nghĩa phán quyết cùng với làm việc nhưng trên tổng thể tới nói thiên đình cứu trợ khổ nạn chúng sinh đây là không đổi tuyệt đại đa số sinh linh đều không có bị thiên đình hãm hại qua thậm chí hưởng thụ lấy thiên đình bảo hộ theo thanh âm của bọn hắn càng lúc càng lớn thái ất tiên vực bên trong nhấc lên giữ lại thiên đình thanh âm mà tại đại kiếp sau khi thiên đình thu hoạch được bằng đại công đức nhưng bị thiên đế tạm thời chấn áp hắn bắt đầu vội vàng xây dựng trật tự mới hệ thống một kiếp này bên trong nổi danh nhất vẫn là phúc nguyên thánh mẫu phúc nguyên thánh mẫu tại đại chiến cuối cùng buông xuống cứu vớt thương sinh chuyện xưa truyền lưu rộng khiến cho nàng tại trong thần thoại địa vị lần nữa đề cao qua đi tới trăm năm thiên đình mới vừa phi thăng lần này phi thăng có tới trăm vạn tiên thần còn lại tiên thần phân đất phong hầu giám thị thái ất tiên vực không nữa như trước đó như vậy tập quyền mỗi một phe đại thiên địa đều có thuộc về chính mình tiên thần lại thành lập thần tướng quân tuần tra chư thiên ngăn chế các phương tiên thần đến tận đây thái ất tiên vực nghênh đón không có thiên đình tháng ngày năm tháng r ằ n g r ặ c theo thiên đình phi thăng đại la tiên vực cũng trở nên náo nhiệt phi thăng thời điểm hết thảy tiên thần đều chiếm được khác biệt trình độ công đức mà thiên đế nương tựa theo 200 vạn năm qua góp nhặt thiên đình công đức càng là bước vào đại la chi cảnh Tại phi thăng sau khi vạn năm bên trong thành tựu đại la cũng khai sáng thiên giới, mời tiên đạo chúng sinh nghe đạo. Thiên đế thành tựu đại la biểu thị thiên đình cũng triệt để đưa thân với đại la tiên vực nhất lưu thế lực, mà lại luận tiên đến ộ i tình thiên đình tối cường. Các phương đại la giáo phái đều có điều động đệ tử vào thiên đình vì tiên thần tiến một bước củng cố thiên đình địa vị. Bất quá thiên đình còn thiếu một cái chính thức tán thành, thiên đế cũng đang chờ tử tiêu cung trước. Thiên Đế lần nữa đến đây bái p h ỏ n g nhưng bị Bạch Kỳ ngăn ở ngoài cung. Phụ thân còn không có kết thúc tu luyện, Thiên Đế nhíu mày hỏi. Bạch Kỳ nhún vai nói: Chủ nhân đạo hạnh cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta trăm năm đối với hắn mà nói chỉ sợ s o một ngày còn thiếu. Ngươi nha cũng đừng đợi, yên tâm to gan đi làm đi. Thiên Đế trần chờ nói: Có thể là không có hắn lên tiếng, các đại giáo phái có thể nghe theo lời của chẵm sao? Bạch Kỳ lắc đầu hỏi ngược lại. vì sao muốn ngay từ đầu liền hiệu lệnh các đại giáo phái thiên đình liền không thể tự kiềm chế làm việc theo thiên đình công tích càng lúc càng lớn mặt khác giáo phái tự nhiên bắt trước cùng sự mạnh mẽ để bọn hắn phối hợp còn không bằng trước chứng minh chính mình thiên đế cảm thấy có lý hắn trần chờ nói chậm muốn đi bên ngoài thăm dò ngươi cảm thấy thế nào rất tốt xác thực nên đi bên ngoài thăm dò đại la tiên vực bên trong trật tự ổn định cũng không có hỗn loạn dấu hiệu các đại giáo phái đều tại thăm dò đại thiên thế giới nếu như thiên đình có thể làm được càng tốt hơn, cũng cung cấp cho tiên đạo càng có bao nhiêu hơn quan đại thiên thế giới tình báo, tất nhiên có thể chúng vọng sở quy. Bạch kỳ tán thán nói, nàng cho thiên đế rất lớn lòng tin. Thiên đế tuy là đại la, nhưng hắn đối đại thiên thế giới hiểu quá ít, chỉ biết đại thiên thế giới mối nguy tứ phía, hắn cũng không muốn nhường thiên đình t á g thân với đại thiên thế giới bên trong. trò chuyện trong chốc lát, thiên đế rời đi. Bạch kỳ một lần nữa trở lại tử tiêu cung bên trong. Nàng đi vào mộ linh lạc bên cạnh hai nữ cùng nhau nhìn khương trường sinh chủ nhân này tình huống không thích hợp a bạch kỳ thấp giọng nói chỉ thấy ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tọa khương trường sinh nhắm mắt lại nhưng quanh thân không gian sáng tối biến ảo liên đới lấy thân thể của hắn đều sinh ra bóng chồng trạng thái cực kỳ quỷ dị mộ linh lạc nói khẽ yên tâm đi không có cái gì có thể làm khó hắn khả năng hắn là tại tu hành một loại thần thông ta có thể cảm nhận được mãnh liệt nhân quả lực lượng. có được dạng này nhân quả lực lượng đủ để cho người không gì làm không được trong mắt nàng tràn đầy hướng tới chi sắc vận mệnh của nàng lực lượng khi nào có thể mạnh đến loại trình độ này bạch kỳ nghe xong nhân quả liền nhấc đầu nàng ghét nhất liền là nhân quả cùng mệnh số cực kỳ phức tạp nàng càng ưa t h í c h khí vận cùng công đức đơn giản mà trực tiếp cùng lúc đó khương trường sinh đang ở tiếp nhận nhân quả cắn trả hắn trăm triệu không nghĩ tới trở lại hiện thực thi triển đại thiết thiên thuật mặc dù còn chưa cải biến cái gì cũng sẽ phải gánh chịu nhân quả cắn trả. bất quá cỗ này nhân quả cắn trả là có thể điều khiển. hắn đang ở nghiên cứu nhân quả cắn trả, chỉ có lý giải nhân quả cắn trả sau này mới có thể hữu hiệu hơn tránh cho. dựa theo hắn dự đoán đại thiết thiên thuật tới từ viễn cổ, hắn tại hiện tại tu hành bản thân liền là đánh cắp viễn cổ nhân quả, cho nên vừa tu luyện liền sẽ phải gánh chịu nhân quả cắn trả. này cũng có thể suy luận một điểm tại hiện tại không có đại thiết thiên thuật truyền thừa. không biết đi qua bao lâu, khương trường sinh cuối cùng chấn áp nhân quả cắn trả cũng không có để nó tổn thương đến chính mình. hắn từ từ mở mắt, ánh vào hắn tầm mắt không phải tử tiêu cung mà là vô số kể nhân quả như màu sắc không đồng đều ngàn tỷ tia sáng xoay quanh chung quanh hắn từ những thứ này nhân quả bên trong hắn thấy được vô số đoạn ngắn. hắn ánh mắt ngưng tụ ngàn tỷ tia sáng đều tan biến lần nữa khôi phục thành tử tiêu cung cảnh tượng chương 627, tham nhân chi mưu. Đại thiết thiên thuật thật sự là ảo diệu vô tận. Khương Trường Sinh trong lòng cảm khái nói: truyền thừa đại thiết thiên thuật không chỉ là khiến cho hắn thu được một đạo thần thông, cũng làm cho hắn đối nhân quả lực lượng vận dụng càng thêm khắc sâu. Không chút nào khoa trương trải qua này truyền thừa thực lực của hắn đã gấp bội. Sau này trong chiến đấu hắn có thể càng thêm hài lòng như ý thi triển nhân quả lực lượng. Nghĩ được như vậy, hắn thậm chí có chút chờ mong dùng nhân quả chiến đấu. nhất định có thể để cho địch nhân vô pháp suy nghĩ. Khương Trường Sinh bấm ngón tay tính toán, từ đạo thống phản thần sau, hắn đã bế quan hơn 16.000 n năm, mà thiên đình đã triệt để giao thế thần quyền, bắt đầu ở Đại La Tiên vực bên trong phát triển. Đối với Thiên Đế có thể thành tựu Đại La, hắn cũng không kỳ lạ. Bây giờ Thiên Đình làm việc hướng đi cũng tại trong dự liệu của hắn, được cho là một đầu đường ngay. Khương Trường Sinh đầu tiên là diễn toán từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất. tất cả đều là tại trừ hắn ra điều kiện tiên quyết đã biết phạm vi người mạnh nhất giá trị bản thân đã vượt qua ngàn vạn thiên đạo hương hỏa giá trị như thế tại trong dự liệu của hắn bây giờ đại thiên thế giới xem như triệt đề đ à thông không có tịch diệt khu vực trở ngại các phương siêu thoát đạo thống hoành hành vô kỵ ít nhất tại vùng lĩnh vực này bên trong hắn đã phát giác được vài luồng siêu thoát đạo thống thế lực huyền mệnh chấn su đều tự thân khó đảm bảo khương trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía địa tiên giới thái oa tại mộ linh lạc Bạch Kỳ chỉ dẫn dưới đã di cư đến địa tiên giới, nhưng nàng còn chưa sáng lập nhân tộc, đang quan sát địa tiên giới phát triển. Mà tại Đại La Tiên Vực phía dưới linh giới cũng đã náo nhiệt lên, tu tiên giả thân ảnh khắp sông núi biển ngọn núi, luận sinh khí đã không kém cỏi với Đại La Tiên Vực, chẳng qua là thực lực tổng hợp không bằng. Ban đầu sinh linh đều là Đại La Tiên Vực tiên đế nhóm hậu duệ tại linh giới phồn diễn sinh sống, linh giới phát triển thuận lợi cũng không đáng giá khương trường sinh quan tâm. hắn vừa nhìn về phía Thái ất tiên vực tại thiên đế chế độ phân đất phong hầu dưới Thái ất tiên vực tạm thời không có nhiễu loạn lớn, bất quá tương lai đều trong mắt hắn. Tiên đạo kỳ nguyên thay đổi, phía dưới trật tự cũng sẽ luân hồi, không có vĩnh viễn không băng trật tự. Chiến bại sau chu bất thế đang ở 18 t ầ n g địa ngục chịu khổ, tẩy đi nghiệp lực, đã hắn nghiệp quả còn xong, liền có thể phi thăng. đến nỗi chu thiên thương khương trường sinh quyết định lưu cho hắn. chu bất thế cầm lấy chu thiên thương lúc liền đạt được thiên đạo ý chí chiếu chiếu biết được chính mình số mệnh tại thiên đạo diễn biến tiến trình bên trong không chỉ là gia cừu như vậy đơn giản mặc dù biết được chính mình sẽ bại hắn vẫn nguyện ý đón lấy này nhân quả khương trường sinh rất xem trọng hắn cảm thấy hắn có đại la tư thái xem xong tiên đạo tình huống sau khương trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại phong dục cùng côn luân giáo chủ còn tại sông sáo bọn hắn đang chạy về cổ đạo thần v ự c không chỉ là bọn hắn Khương Nghĩa, Khương Thiện chờ Khương tộc tử đệ cũng đang tìm kiếm cổ đạo thần vực. Cổ đạo thần vực hấp dẫn không ít tiên đế. Tại vùng lĩnh vực này bên trong nhấc lên một cỗ không nhỏ phong trào. Không chỉ là tiên đạo, mặt khác đạo thống cũng đang tìm cổ đạo thần vực. Khương Trường Sinh sớm đã thấy cổ đạo thần vực, cái kia cái gọi là cổ đạo thần vực bất quá là một trận tử cục, không có phúc duyên, chỉ có tính toán, sáng tạo cổ đạo thần vực tồn tại đang tìm đại đạo sinh cơ, nghĩ dẫn xả xuất động, bất quá đạo diễn không hề bị lay động. vẫn như cũ co đầu rút cổ tại sâu tầng không gian nhìn một lúc lâu khương trường sinh mới vừa đem tầm mắt đặt vào phân thân trước mặt nhân quả cự thạch như thế nhiều năm qua đi nhân quả cự thạch không có bất kỳ cái gì dị động cùng biến hóa khương trường sinh luôn cảm thấy nó hướng phía này phương lĩnh vực bay tới phía sau cất giấu lớn tính toán cho nên hắn nhường phân thân tiếp tục giám sát một bên khác bạch kỳ theo thần du đại thiên địa rời khỏi nàng trợn mắt nhìn đi phát hiện khương trường sinh đã tỉnh lại nàng lúc này lại gần nói một lần thiên đế tố cầu đề nghị của ngươi rất không tệ trước hết để cho hắn hành động đi chờ có thể phục chúng ta lại định thiên đình địa vị khương trường sinh tùy ý nói ra bây giờ đại la tiên vực rất hòa hài có một số việc không cần đến nóng vội hắn cũng không muốn cho đại la nhóm quá nhiều cảm giác áp bách đại la trong tương lai vẫn như cũ lại là tu tiên giả cố gắng cả đời truy đuổi mục tiêu cho nên hắn muốn đem đại la tạo nên đến đầy đủ tự do dĩ nhiên nếu là có đại la có tâm chứng nghĩ chọn thoán hắn uy nghiêm vậy hắn cũng sẽ nhường chúng sinh biết được đại la cũng không phải là không gì làm không được đại la thần tướng mặc dù có thể hạ gục đại la siêu thoát nhưng vô pháp triệt để chu diệt đại la siêu thoát mà khương trường sinh khác biệt hắn chính là tiên đạo sáng tạo giả hắn có thể dùng thiên đạo giải trừ đại la khí vận lại dùng nhân quả gọt hắn tiên đạo thân phận khi đó đại la ở trước mặt hắn cũng không phải là không thể giết. đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ. Khương Trường Sinh không hy vọng làm như vậy. suy bụng ta ra bụng người. nếu như hắn là tu tiên giả, trên đầu có một vị có thể tùy ý trưởng hắn sinh tử tồn tại. mặc dù vì đại la, hắn cũng rất khó an tâm. Khương Trường Sinh hy vọng tiên đạo nội bộ tín nhiệm bảo trì không thay đổi, không muốn sụp đổ. đúng rồi, chủ nhân, cổ đạo thần v ự c h u y ê n n á o xôn xao, ta luôn cảm thấy có vấn đề. ta nhường kiếm thần đi một lần. nhưng ta tâm thần không yên, luôn cảm giác sẽ phát sinh việc lớn. Bạch kỳ lo lắng nói, nàng không có đem nói cho hết lời. Nhưng khương trường sinh đã hiểu rõ nàng ý tứ. Khương trường sinh bình tĩnh nói, nếu như thật sự là đối mặt tiên đạo kiếp nạn, ta sẽ ra tay. Tiên đạo nội bộ như thường cạnh tranh, ta không sẽ quản. Nhưng đối mặt mặt khác đạo thống liên quan đến tiên đạo trọng yếu lực lượng hoặc là rất nhiều sinh linh mối nguy, ta nếu là chú ý tới sẽ không thấy chết không cứu. Bạch kỳ nghe xong lập tức lộ ra nụ cười. nàng bắt đầu hồi báo gần nhất đại thiên thế giới phong vân sự tình khương trường sinh nghe bây giờ tiên đạo đối đại thiên thế giới hiểu rõ càng ngày càng nhiều tại rất nhiều phúc địa đại thiên địa bên trong bắt đầu xuất hiện tiên đạo sinh linh tiên đạo cũng xem như triệt để dung nhập đại thiên thế giới bắt đầu cùng các phương đạo thống tiến hành giao tế bạch kỳ nói lên kim thiền tử cùng hải thiên hai người này kết không nhỏ thù hận hải thiên bị đuổi theo rời đi đại la tiên vực kim thiền tử vẫn chết truy không thả hải thiên không có có chỗ dựa Kim thiền tử lại có Phật môn chỗ dựa dẫn đến này xuân nhân quả kéo dài không ngừng. Hải thiên mạnh hơn Kim thiền tử nhưng lại giết không được Kim thiền tử chỉ có thể chịu được vĩnh viễn truy đuổi. Bạch kỳ thật không có cảm thấy Hải thiên tội nghiệp mà là hỏi chủ nhân này Hải thiên căn nguyên đến tột cùng là thế nào một chuyện Phật môn nói hắn nhân quả không hiện ra lai lịch bí ẩn liền Đại La đều nhìn không thấu Khương Trường sinh nói không sai hắn quả thật có đại nhân quả này xuân nhân quả đến từ Đại thiên thế giới chỗ sâu. khó phân biệt thiện ác. Cái kia vì sao không nói trước bóp chết rồi? Giết hắn, con sẽ có vị thứ hai Hải Thiên, trừ phi ta có thể tìm tới nhân quả đầu nguồn, lại xem đi. Huống hồ Hải Thiên cũng không có làm nguy hại tiên đạo sự tình, hắn tu hành Tuế Nguyệt một mực rất an phận, chẳng qua là các phương giáo phái nghi kỵ quá nhiều thôi. Nghe đến nơi này, Bạch Kỳ Lâm vào trầm tư bên trong. Khương Trường Sinh thì hướng đi nơi hẻo lánh, chuẩn bị luyện đan. vô cùng vô tận đại tiểu thiên địa trôi nổi tụ tập phong cảnh trắng lọc mà trung ương nhất chỗ đại thiên địa tản ra vô hạn hào quang bốn phương tám hướng đều có sinh linh bay hướng trong đó tại càng cao một tòa trên trời đất một chiếc thuyền lớn trôi nổi với trên không tư chấn thánh quân đứng ở đầu thuyền nhìn xuống phía dưới chúng sinh cực diệt chiến thần chống rỗng xuất hiện đi về phía trước hai bước đi vào bên cạnh hắn nói điều tra rõ ràng động ô thần đài đúng là vì đại đạo sinh cơ tới đồng thời bọn hắn còn đang điều tra tiên đạo. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: trong khoảng thời gian này, ta cũng thuận thế đã điều tra một phiên. Tiên đạo thật không đơn giản, rất giống ta trước đó gặp phải đạo thống, phát triển ngắn nhưng thực lực dị thường đáng sợ. Đạo diễn lại là bại với tiên đạo đạo tổ trong tay. Ta suy đoán đại đạo sinh cơ tất nhiên trong tay đạo tổ. Muốn sao từ bỏ, muốn sao hướng tiên đạo khai chiến, ta kiến nghị người trước. Tư Trấn Thánh Quân cao mày nói: khai chiến là không được. dùng chúng ta nắm giữ lực lượng tuyệt không phải tiên đạo đạo tổ đối thủ nhưng nếu là từ bỏ đại đạo sinh cơ vô pháp hướng cực ý bàn giao gần đây tham nhân những kẻ săn mồi cũng tiến nhập này phương lĩnh vực bốn phía đuổi bắt biến số lại thêm ta cảm nhận được ma nguyên khí tức này phương lĩnh vực tất nhiên sẽ đại loạn đến lúc đó tiên đạo vô pháp chỉ lo thân mình chúng ta có lẽ có cơ hội nghe vậy cực diệt chiến thần thân hình run lên hắn mãnh liệt xoay người nhìn c h ằ m t r ằ m tư chấn thánh quân nói tham nhân tới ma nguyên tới sự tình đã không phải là chúng ta có thể nhún g tay, chúng ta tuy là nửa bước đạo hư tôn chủ, nhưng nửa bước chính là không có đạt tới ý tứ. ngươi cũng không muốn ngã xuống với này à? Tư chấn thánh quân sắc mặt âm tình biến ảo, cực diệt chiến thần còn muốn khuyên nhiều. đột nhiên hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, xoay người sang chỗ khác, trong tay chống rỗng xuất hiện một đạo khí nhận. bản tôn đạo vùng lĩnh vực này vì sao lại có cổ đạo thần vực? nguyên lai là cực ý người đang làm trò quỷ, tư chấn thánh quân. Ngươi không quay lại đi, cẩn thận không đuổi kịp chân chính cổ đạo thần vực. Một đạo tiếng cười âm lãnh truyền đến, chỉ thấy một đoàn khói đen trống rỗng xuất hiện, mang theo dung chuyển đại đạo quy tắc khí tức buông xuống, rơi vào thuyền lớn bên trên. Khói đen tán đi, từng đạo màu đỏ thẫm phủ văn xuất hiện, ngưng tụ thành một tôn bóng người, vô p h á p nhìn trộm chân thân. Tư chấn thánh quân hiếp mắt nói: Ta đạo là ai? Nguyên lai là tham nhân vô tướng tôn chủ. Chẳng lẽ tham nhân muốn hỏng cực ý sự tình? Vô tướng tôn chủ b ẻ bè cổ. buông tay nói tham nhân cùng cực ý nhưng không có thủ hận bản tôn đương nhiên sẽ không kết duyên huống chi các ngươi là muốn tìm đại đạo sinh cơ mà tham nhân không nhìn chúng đại đạo sinh cơ bản tôn chỉ muốn đi săn biến số bản tôn phát hiện tiên đạo chất chứa rất nhiều biến số mà tiên đạo đạo tổ tất nhiên là đạo hư tôn chủ hợp lại đi cùng nhau c h u diệt tiên đạo tiên đạo mạnh hơn cuối cùng không có siêu thoát tất nhiên chỉ có đạo tổ một vị đạo hư tôn chủ lời vừa nói ra tư chấn thánh quân động dung cực diệt chiến thần hừ lạnh nói chúng ta tìm là đại đạo sinh cơ trừ phi đại đạo sinh cơ trong tay đạo tổ vô tướng tôn chủ cười lạnh nói đúng là mà lại là bản tôn đưa qua trước đó tư chấn thánh quân hẳn là cảm nhận được còn kém chút tìm đến cái gì vật kia liền là đại đạo sinh cơ tư chấn thánh quân tức giận nói hắn nghĩ tới chính mình trước đó tại hư không dìa cảm nhận được khí tức thần bí c h ắ c không được hắn chậm một bước nguyên lai bị đạo tổ trước phải tay đồng thời hắn cảm nhận được vô tướng tôn chủ dụng tâm hiểm ác đây là muốn đem cực ý kéo xuống nước vô tướng tôn chủ nhún vai nói đạo diễn chi chủ tại khai chiến trước liền đem đại đạo sinh cơ đưa đến tịch diệt khu vực bị bản tôn đoạt được bản tôn thôi diễn đến trận chiến kia đạo tổ mạnh mẽ không thể nghi ngờ tuyệt đối là đạo hư tôn chủ mà lại không phải bình thường đạo hư tôn chủ bằng bản tôn lực lượng một người rất khó chiến thắng hắn bản tôn cần cực ý hợp lại theo như nhu cầu mỗi bên cực diệt chiến thần khẽ nói, tịch diệt khu vực. đạo diễn chi chủ ngã xuống thời điểm, đúng lúc là tịch diệt khu vực sụp đổ thời điểm. chẳng lẽ tịch diệt khu vực sụp đổ cùng tham nhân có quan hệ? vô tướng tôn chủ lắc đầu nói, tham nhân không có thủ đoạn như vậy. bản tôn cũng là nhìn thấy cái kia tôn khủng bố dáng người, nhưng không thể nói ra tới. chương 628 h ư phức tạp đại đạo khí tức. nghe xong vô tướng tôn chủ, tư chấn thánh quân lâm vào trong trầm mặc, hắn tại cân nhắc lợi hại. Vô tướng tôn chủ đem đại đạo sinh cơ ném cho tiên đạo, mặc dù khiến cho hắn hết sức phẫn nộ, nhưng hắn không thể không vào bẫy, bởi vì hắn mục đích của chuyến này liền là đại đạo sinh cơ, cực diệt chiến thần đồng dạng yên lặng, đem quyền quyết định giao cho tư chấn thánh quân. Thật lâu, tư chấn thánh quân mở miệng hỏi, ngươi có mấy phần chắc chắn? Vô tướng tôn chủ bẻ bẻ cổ, cười nói, nếu là cực ý chịu ra tay, vậy bản tôn có 90% chắc chắn, đến nỗi còn lại này một thành. liên sợ có mạnh hơn đạo thống hoành thò một chân vào loại sự tình này phát sinh tại đại thiên thế giới chẳng có gì lạ không phải sao? Tư chấn thánh quân gật đầu hắn hít sâu một hơi nói nói một chút kế hoạch của ngươi đi. vô tướng tôn chủ nói bản tôn am hiểu nhân quả chi đạo có thể thần không biết quỷ không hay chui vào tiên đạo đến lúc đó đạo tổ do bản tôn tới đối phó cực ý muốn làm chính là xô tan tiên đạo khí vận suy yếu đạo tổ thực lực. Tư chấn thánh quân cùng cực diệt chiến thần nghiêm túc nghe một trận nhằm vào tiên đạo âm mưu liền triển khai như vậy. Tử tiêu cung bên trong Khương Trường Sinh đang ở luyện đan đúng lúc Đại La Tiên vực lại sinh ra một vị Đại La kinh động Đại La Tiên vực cùng với c h u n g quanh các phương thiên địa vị này Đại La không thuộc về Đại La giáo phái thành tựu Đại La sau tự sáng tạo giáo phái nhưng Đại La Tiên vực càng thêm đặc sắc tính đến cho đến trước mắt. không có một phương đại la giáo phái có thể nuôi dưỡng được đệ nhị tôn đại la, cho dù có hai vị đại la cũng là lôi kéo tới cũng không phải là bản giáo đệ tử. đại la sinh ra đã không thể để cho khương trường sinh phân tán lực chú ý. gần đây hắn tâm thần không yên luôn cảm thấy có cái gì sự tình muốn phát sinh. tính không thấu là bởi vì quả cắn trả mang tới lo lắng, vẫn là ta bỏ sót cái gì. khương trường sinh cao mày hắn là cảnh giới cỡ nào? tâm tình của hắn biến hóa thường thường đại biểu cho chung quanh tức sẽ xuất hiện biến cố nhất là hắn còn nghiên cứu nhân quả chi đạo hắn đột nhiên nghĩ đến khối kia thần bí cự thạch nếu khối kia thần bí cự thạch là từ đại thiết thiên thuật thành này sẽ rất khó bài trừ một điểm vậy chính là có nắm giữ đại thiết thiên thuật tồn tại đã buông xuống vùng lĩnh vực này đại thiết thiên thuật sao mà tinh diệu có thể che giấu thiên cơ làm cho không người nào có thể phát giác nếu như đối phương là hướng về phía tiên đạo tới dựa vào đại thiết thiên thuật che đậy hắn xác thực vô pháp tính thấu, xem ra phải cẩn thận một chút. liền huyền mệnh, chấn su đều t a o ngộ sát kiếp, tiên đạo không có khả năng tránh cho đạo diễn mạnh hơn. cái kia cũng chỉ là này phương trong lĩnh vực hạ gục đạo diễn không coi là cái gì. khương trường sinh yên lặng nghĩ đến, hắn cảm giác mình không thể phớt lờ, càng không thể bị động. ánh mắt của hắn nhìn về phía cổ đạo thần vực, mặc dù có chút địa phương, hắn thấy không rõ, nhưng ít ra có khả năng nhìn trộm có hay không có động tĩnh. bây giờ hư không bên trong mặc dù tồn những tại rất nhiều đạo thống nhưng dám n h ằ m vào tiên đạo đạo thống có thể đếm được trên đầu ngón tay cổ đạo thần vực bản thân liền là một cái bẫy hắn sau lưng người rất có thể lại là tiên đạo kẻ địch nhìn rất lâu hắn cũng không có phát hiện vấn đề thế là hắn sáng tạo một tôn phân thân chuyên môn nhìn c h ằ m c h ằ m cổ đạo thần vực đồng thời hắn phân ra rất nhiều ý chí cho chư thiên đại đạo thụ bên trên bàn cổ phân thân nhóm nhưng bàn cổ phân thân nhóm cùng nhau nhìn c h ằ m c h ằ m tiên đạo nếu như kẻ địch nắm giữ đại thiết thiên thuật vậy rất có thể sẽ tránh thoát thiên đạo đề phòng làm xong tất cả những thứ này hắn đứng dậy trở lại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên tiếp tục tham ngộ nhân quả chi đạo làm như vậy hắn có thể sáng tạo ra một tấm bao trùm tiên đạo nhân quả lưới lớn tại ngộ đạo đồng thời đem tiên đạo thu vào trong mắt oanh hư không bên trong tiến vào hiện ra một trận lớn nổ lớn nhấc lên h ã i phong bao phủ bát phương phong dục cùng côn luân giáo chủ bị đẩy lui sắc mặt hai người vô cùng khó coi không được, bọn hắn quá mạnh, còn như vậy đánh xuống, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong d ụ c trầm giọng nói, hỗn nguyên thần phù lực lượng bám vào hắn bên ngoài thân, hình thành một cái màu tím phù ảnh. Côn Lân giáo chủ cầm trong tay phất trần, một cái to lớn hồ lô trôi nổi tại hắn phía sau, miệng hồ lô tuôn ra liên tục không ngừng đặc thù linh khí, chui vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc trước truy đuổi chúng ta sinh linh khí t ứ c gần, bọn hắn hẳn là đến từ cùng một tộc hoặc là thống nhất đạo thống. bọn hắn lực lượng quỷ dị khó dò vô tương vô hình ta hoài nghi cùng nhân quả chi đạo có quan hệ ba ngàn đại đạo bên trong chỉ có nhân quả cùng mệnh số không thể nhìn thẳng trong đó nhân quả so vận mệnh càng thêm khó mà quan chắc côn luân giáo chủ trầm giọng nói ánh mắt của hắn quét về phía bốn phương tám hướng nương theo lấy hải phong tiêu tán kẻ địch vẫn không có hiện hình các ngươi hai vị này biến số thật là khó gặm tiểu tử trong cơ thể ngươi đến cùng cất giấu cái gì bảo vật quản hắn cái gì bảo vật lần này nhất định phải bắt bắt bọn hắn tôn chủ đã truyền lệnh nhất định phải nhanh trở về này tiên đạo thật sự là cổ quái lại có như thế đa dạng số ta lần trước ăn biến số liền rất mỹ vị so mặt khác lĩnh vực biến số càng có huyền diệu chi vị trước hết giết tiểu tử này hắn lực lượng trong cơ thể không bảo vệ được bọn hắn bao lâu bốn phương tám hướng vang lên từng đạo âm lãnh thanh âm nghe nói có tu tiên giả đã táng thân với bọn hắn trong bụng Phong Dục cùng Côn Luân giáo chủ ánh mắt đều là trở nên băng lãnh. Phong Dục không nói hai lời, nâng tay phải lên, trên người màu tím phù ảnh Huyễn hóa thành từng sợi tử khí v ọ tới trong lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ thành một khối tím phù, chính là hỗn nguyên thần phù. Tiền bối, xin ban cho ta lực lượng. Phong Dục trầm giọng nói ra, hắn không rõ ràng khí linh thân phận chân thật, vẫn cho là là một vị nào đó cường đại tồn tại hồn phách nằm ở trong cơ thể mình, mà hỗn nguyên thần phù chính là vị tiền bối này lực lượng. Côn Luân giáo chủ không khỏi liếc nhìn Phong Dục, hắn đối hỗn nguyên thần phù vô cùng hiếu kỳ. Hắn gặp qua như vậy nhiều pháp bảo, nhưng chưa từng thấy qua như thế trí bảo. Hắn hoài nghi tới đây là một món pháp bảo, nhưng Phong Dục thể thốt phủ nhận. Chỉ ít có một điểm có thể xác định, Phong Dục lực lượng trong cơ thể thuộc về tiên đạo. Tiên đạo bên trong còn cất giấu đại năng. Giết một đạo âm lãnh tiếng quát vang lên, Phong Dục rõ ràng cảm nhận được vài luồng âm lãnh khí tức tới gần mình. Trong chốc lát. hắn trên lòng bàn tay hỗn nguyên thần phù xuất phát ra lực lượng đáng sợ như một quả quả cầu ánh sáng màu tím kịch liệt bành trướng cấp tốc quét qua toàn bộ hư không phong dục định thần nhìn lại thấy được năm bóng người trong đó một vị chính là ban đầu truy đuổi bọn hắn thanh xà thân ảnh đây là cái gì lực lượng vậy mà có thể chấn áp chúng ta nhân quả thần lực một bóng người khác kinh thanh kêu lên vừa dứt lời thanh xà thân ảnh hư không tiêu thất lần nữa thẳng hướng phong dục a đại đạo khí tức Hỗn nguyên thần phù khí linh thanh âm vang lên trong lời nói tràn ngập kinh hỉ. Hỗn nguyên thần phù có thể hấp thu đại đạo lực lượng, đại đạo ở khắp mọi nơi. Hơn 200 vạn năm qua đi, hỗn nguyên thần phù đã đơn giản tuyệt đại đa số đại đạo lực lượng, trong đó liền bao quát nhân quả. Rất tốt, ta muốn nuốt các ngươi. Khí linh thanh âm non nớt bỗng nhiên trở nên bén nhọn, khiến cho năm vị thần bí thân ảnh không hiểu sợ hãi, phảng phất gặp được thiên địch, bản năng sợ hãi. Côn luân giáo chủ nhìn trầm chằ m hỗn nguyên thần phù. trong lòng rất đổi chấn kinh. Bảo vật này đại đạo khí tức như thế nào như thế nồng đậm phức tạp. Cuối cùng là vật gì? Đúng lúc này hỗn nguyên thần phù cao tốc xoay tròn tiến và o bắn ra đ ế m không hết chùm sáng màu tím, dùng tốc độ cực nhanh bao phủ hư không. Năm bóng người vội vàng tránh né, có thể không chỗ có thể trốn, dù cho là chạy trốn tới sâu tầng không gian cũng bị t r ố n g rỗng xuất hiện chùm sáng màu tím bắt đi thân thể. Ba hơi sau khi hỗn nguyên thần phù dừng lại. không nữa bắn ra chùm sáng màu tím mà cái kia năm bóng người đã hoàn toàn biến mất. Phong Dục thở dài một hơi, may mắn tiền bối ra sức, còn chưa chờ hắn mở miệng hỗn nguyên thần phù lần nữa xoay tròn, lần này là phương hướng ngược xoay tròn, đếm không hết chùm sáng màu tím t r ố n g rỗng xuất hiện, theo từng cái hướng đi phóng tới, từ lớn biến thành nhỏ, chui vào hỗn nguyên thần phù bên trong. trong thoáng chốc, Phong Dục t ự hồ thấy được cái kia năm bóng người tại chùm sáng màu tím bên trong. Hỗn nguyên thần phù hấp thu xong hết thảy t r ù m sáng sau lần nữa dừng lại, h ư không khôi phục lại bình tĩnh. Phong dục nhìn về phía côn luân giáo chủ, đắc ý hỏi: Như thế nào? Ta tiền bối có phải hay không rất mạnh? Côn luân giáo chủ nhìn về phía hỗn nguyên thần phù, chấp tay hành lễ, hỏi: Xin hỏi tiền bối đạo hiệu? Không thể nói, không thể nói. Hỗn nguyên thần phù bên trong truyền ra khí linh thanh âm, nó còn đánh một ở no nê. Côn luân giáo chủ thật sâu nhìn hỗn nguyên thần phù liếc mắt. sau đó nói với Phong Dục đi nhanh lên. hắn vốn là muốn như vậy hồi trở lại Tiên Đạo, rõ ràng hỗn nguyên thần phù thần uy, hắn cảm thấy còn có thể tiếp tục vượt qua đ ã n g đại thiên thế giới như thế lâu. hắn tựa hồ dần dần cảm nhận được Đại La Cơ d u y ê n làm lớn thế giới hỗn độn linh khí làm hắn đối đại đạo cảm giác càng thêm rõ ràng, dứt bỏ nguy hiểm không đề cập tới, hắn thật đúng là nghĩ một mực đợi tại đại thiên thế giới. không chỉ là hắn, Phong Dục cũng là nghĩ như vậy. Phong Dục vừa mới chuẩn bị đem hỗn nguyên thần phù cất kỹ, một cỗ kinh khủng sát ý buông xuống, bao phủ hắn cùng Côn Luân giáo chủ. Không tốt, Côn Luân giáo chủ sắc mặt đại biến, cỗ này sát ý tuyệt đối là hắn sông sáo đại thiên thế giới như thế lâu gặp được mạnh nhất sát ý, sự mạnh mẽ của kẻ địch vượt xa bọn hắn. Phong Dục không nói hai lời, nâng lên hỗn nguyên thần phù. Hỗn nguyên thần phù xuất phát ra tử quang, cấp tốc khuếch tán. Lúc này, sâu trong hư không trống rỗng xuất hiện một đạo thân ảnh. một trưởng liền đem tử quang đánh tan, phốc, phong dục gặp cắn trả, một ngụm nghịch huyết bắn ra, toàn thân khí huyết vì đó chấn động. côn luân giáo chủ lập tức bắt hắn lại, phía sau hồ lô dùng phàm linh khó có thể tưởng tượng tốc độ mang theo bọn hắn thoát đi, không ngừng nhảy vọt hư không. là đám kia tên ngốc phía sau tồn tại sao? phong dục sắc mặt tái nhợt, cắn răng hỏi, côn luân giáo chủ không có trả lời hắn, bởi vì cái kia cỗ sát ý còn tại, thậm chí càng mãnh liệt. tiền bối lại giúp bọn ta một lần. phong d ụ c cúi đầu nhìn về phía trong lòng bàn tay hỗn nguyên thần phù gấp giọng nói. hỗn nguyên thần phù phát ra thanh âm hoảng sợ, không ổn a, ta giống như đánh không lại hắn. lời vừa nói ra, phong d ụ c mặt sám như cho. cho tới nay trong cơ thể thần bí tiền bối là hắn chỗ dựa lớn nhất, tổng có thể trợ giúp hắn gặp giữ hóa lành. nay còn là lần đầu tiên nghe được tiền bối nói đánh không lại. côn luân giáo chủ bỗng nhiên dừng lại. Phong Dục theo ánh mắt của hắn nhìn lại phía trước trong bóng tối xuất hiện điểm điểm hồng quang không ngừng khuếch tán. Một tôn vĩ ngạn dáng người chậm rãi đi tới. Chẳng lẽ chúng ta muốn t á g thân với này? Phong Dục mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Côn Lân giáo chủ thở dài một tiếng, không có nhiều lời, xuất ra chính mình từng kiện từng kiện pháp bảo chuẩn bị tử chiến. Ta mặc dù đánh không lại, nhưng ta có khả năng thỉnh động lực lượng mạnh hơn. Hỗn nguyên thần phù bên trong truyền ra khí linh thanh âm. k í linh ngữ khí có chút quỷ dị đã hoảng sợ lo lắng lại có chút hưng phấn cùng tham lam lực lượng mạnh hơn phong dục cùng côn luân giáo chủ đều là động dung đáy mắt xuất phát ra hy vọng chi sắc chương 629 bị động biến chủ động tiền bối lực lượng mạnh hơn là của ngài phong dục thận trọng hỏi trong lòng không hiểu lo lắng côn luân giáo chủ cũng nghĩ tới chỗ này nếu như hỗn nguyên thần phù phía sau còn có lực lượng mạnh hơn cái kia mạnh hơn tồn đang vì sao không giúp đỡ hắn khôi phục bản thể khí linh hừ hừ nói tự nhiên là đại đạo lực lượng đại đạo ở khắp mọi nơi phong dục côn mệnh giáo chủ nghe xong đều là bừng tỉnh đại ngộ côn luân giáo chủ tin tưởng không nghi ngờ bởi vì hắn xác thực theo hỗn nguyên thần phù bên trong cảm nhận được nồng đậm đại đạo khí tức cùng lúc đó tử tiêu cung bên trong đang ở lĩnh hội nhân quả chi đạo khương trường sinh nghe được khí linh thanh âm chủ nhân cầu cứu a Khương Trường Sinh mở mắt, liếc mắt liền khóa chặt hỗn nguyên thần phù vị trí. Hắn thấy được cái kia tôn thần bí thân ảnh, thật là nồng nặc nhân quả khí tức. Quả nhiên, thần bí cự thạch phía sau có một nhánh nắm giữ lấy nhân quả chi đạo đạo thống đang mưu đồ lấy cái gì. Khương Trường Sinh xem thấu phong dục hai người đối mặt kẻ địch cảnh giới thánh cảnh. Hắn đi theo dùng hương hỏa diễn toán, không ra hắn sở liệu giá trị bản thân tại hơn 30 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị. Khương Trường Sinh nâng tay phải lên. ngón trỏ rũi ra cách không thi triển thần thông lần này thật sự là trần gia khí chỉ trần gia khí chỉ đi qua hắn cải tiến đã trở thành có thể gánh chịu đủ loại đại đạo lực lượng khí kình thần thông nhất chỉ bắn ra một đạo kình khí theo đầu ngón tay toát ra cấp tốc tan biến trong chớp n h o á n g này khí thế cường đại kinh động đến mộ linh lạc bạch kỳ xảy ra chuyện gì mộ linh lạc liền vội vàng hỏi bạch kỳ cũng khẩn trương nhìn về phía khương trường sinh chẳng lẽ có cường địch giết tới đại la tiên v ự c t ớ i khương trường sinh vân đạm phong khinh hồi đáp không có cái gì có cái tiểu gia k h ỏ a đang cầu cứu trợ nó một chút sức lực giết đạo thống thánh cảnh tồn tại đã không thể thu được đến sinh tồn ban thưởng cho nên hắn cũng không có nghiêm túc đến nỗi dò xét lấy tình báo hắn cũng bỏ đi ý nghĩ này sau lưng người nếu hư hư thực thực nắm giữ đại thiết thiên thuật cái kia dựa vào thu lấy trí nhớ là không thể thực hiện được còn dễ dàng đánh rắn động cỏ giết chính là còn có thể chấn nhiếp kẻ địch lực lượng mạnh hơn ta cũng là xem xem các ngươi có thể mời đến như thế nào lực lượng chẳng lẽ các ngươi còn có thể đem đạo tổ mời đến vĩ ngạn thân ảnh tại giữa hồng quang tiến lên phát ra khinh miệt tiếng hừ lạnh hắn điều tra qua tiên đạo ngoại trừ tiên đạo đạo tổ những sinh linh khác không đáng để lo đến nỗi cái kia cái gọi là đại la hắn không biết đến nhưng nghe nói chỉ có thể miễn cưỡng chống lại đạo diễn thánh cảnh hắn tới từ tham nhân cùng là thánh cảnh hắn tự nhiên cảm giác mình mạnh so với diễn thánh đây là đạo thống tranh lệch mang tới cảm giác ưu việt hỗn nguyên thần phù phát ra khí linh thanh âm chờ đại đạo lực lượng buông xuống ngươi cũng đừng khóc hai đồng lời dẫn tới vĩ ngạn thân ảnh phát ra chế diễu liền phong dục đều cảm giác đến trên mặt thẹn đến hoàng vị tiền bối này thế nào cảm giác có thể là bị chấn áp nhiều năm linh trí bị hao tổn phong dục chỉ có thể như thế nói rõ lý do dù sao tiền bối bồi hắn hơn 200 vạn năm không thể nào là hài đồng vĩ ngạn thân ảnh càng ngày càng gần sát ý đã phong tỏa phong dục hai người để bọn hắn vô pháp động đậy côn mệnh giáo chủ thần niệm tản ra nhưng hắn thất vọng phát hiện thần niệm phạm vi bên trong cũng không có khí tức cường đại tiếp cận càng không đại đạo lực lượng gợn sóng đại đạo lực lượng này hư không bên trong vĩ ngạn thân ảnh mở miệng lần nữa có thể còn chưa có nói xong hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại một đạo màu tím sậm cột sáng từ trên trời giáng xuống dùng siêu việt đạo thống thánh cảnh phản ứng tốc độ buông xuống vĩ ngạn thân ảnh đều không kịp phản ứng, huống chi là phong dục côn luân giáo chủ trần gia khí chỉ mang theo nhân quả lực lượng c h u diệt vĩ ngạn thân ảnh chính là bởi vì là nhân quả đại đạo dẫn đến vĩ ngạn thân ảnh không thể nhận ra cảm giác thân tử đạo tiêu phong dục côn luân giáo chủ hoàn toàn không có thấy rõ ràng chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên tím màn một cỗ kinh khủng lực trùng k í c h đem bọn hắn vén bay ra ngoài đợi hai người ổn định thân hình lúc nhân quả khí chỉ đã tan biến biến mất theo còn có cái kia tôn vĩ ngạn thân ảnh kết thúc phong dục chừng to mắt nuốt nước miếng một cái nhịn không được hỏi côn luân giáo chủ cũng bị hù dọa hắn nhưng là đến gần vô hạn với đại la tồn tại vừa rồi đại đạo lực lượng hắn hoàn toàn không có thấy rõ hắn không khỏi nhìn về phía phong dục cái kia run rẩy tay phải hỗn nguyên thần phù phiêu phù ở trên lòng bàn tay thoạt nhìn mười phần thần bí như thế nào khí linh thanh âm truyền ra ngữ khí tràn ngập đắc ý phong dục liền vội vàng hỏi đây là gì đại đạo lực lượng nhân quả khí linh chắc chắn nói đi theo cười nói dùng kỳ nhân chi đạo trả một thân chi thân côn luân giáo chủ cũng nghiên cứu qua nhân quả chi đạo hôm nay chi tao ngộ khiến cho hắn bỗng nhiên có hướng đi có lẽ hắn nên đi nhân quả chi đạo tử tiêu cung bên trong khương trường sinh không có lập tức tu luyện hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ cái kia chính là c h u diệt những cái kia đuổi bắt tiên đạo biến số tên ngốc hóa bị động làm chủ động khiến sau lưng người sớm ngày hiện thân ngược lại mấy chục vạn năm hắn rất khó đột phá mà sau lưng người mưu hại hắn nói rõ cũng không nắm chắc được đánh bại hắn khương trường sinh bắt đầu cảm thụ các tín đồ thanh âm quả nhiên còn có mặt khác thần bí cường giả đang đuổi giết tiên đạo biến số này chút biến số đều là đến từ v i ễ n cổ tiên đạo bây giờ tiên đạo trụ cột vững vàng cứ như vậy Khương Trường sinh thỉnh thoảng bắn ra một đạo trần ra khí chỉ, không có có sinh linh có thể gánh vác hắn nhất chỉ. Dần dần việc này tại Thần Du Đại Thiên Địa bên trong truyền ra, càng ngày càng nhiều tiên đế lộ ra việc này, bọn hắn hàn huyên trò chuyện. Cuối cùng tại Phúc Nguyên Thánh Mẫu nhắc nhở phía dưới mới biết được chân tướng là đạo tổ tại che chở bảo vệ bọn họ. Thần Du Đại Thiên Địa một góc, Phong Dục đi vào một tòa nội thành vừa vặn nghe đến mấy cái này sự tình, cái kia đại đạo lực lượng là đạo tổ. chẳng lẽ tiền bối cùng đạo tổ nhận biết phong dục yên lặng nghĩ đến không chỉ là hắn được cứu cho nên hắn liền không có hướng âm mưu hướng đi suy nghĩ hắn cũng cảm thấy trong cơ thể thần bí tiền bối có thể là người trong tiên đạo chẳng qua là không biết hắn thân phận chân thật nếu như cùng đạo tổ có quan hệ phong dục tim đập nhanh hơn không dám nghĩ sâu dù sao đạo tổ có thể nghe được chúng sinh tiếng lòng thuyền lớn phía trên tư chấn thánh quân mặt hướng phương xa cổ đạo thần vực đang ở đánh đàn. Một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại hắn phía sau, chính là tới từ tham nhân vô tướng tôn chủ. Đạo tổ tại tiểu sát tham nhân sinh linh, xem ra đạo tổ đã phát giác được bản tôn tồn tại, chuẩn bị hành động đi. Vô tướng tôn chủ lời lệnh tư chấn thánh quân dừng lại đánh đàn. Tư chấn thánh quân đưa lưng về phía vô tướng tôn chủ, hỏi, vội vàng ra tay, có thể hay không không ổn? Nhất định phải ra tay. Ngược lại người ta đều muốn hành động, như loại này không có siêu thoát đạo thống. hắn chủ đều là không thể tưởng tượng nổi thiên tư mười vạn năm liền có thể xuất hiện thực lực thuế biến nếu hắn đã phát giác được cái kia chúng ta liền không thể đợi thêm vô tướng tôn chủ không thể nghi ngờ nói dứt lời hắn liền quay người để lại một câu nói tan biến đợi cực ý phát động đối tiên đạo thế công ta liền sẽ ra tay ngẫm lại đại đạo sinh cơ nghe vậy tư chấn thánh quân vẻ mặt âm tình biến ảo đối phương cường thế làm cho hắn rất khó chịu mà lại khiến cho hắn xuất thủ trước nguy hiểm thật sự là quá lớn. Tư chấn thánh quân do dự một chút, cắn răng từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, đem nó bóp nát. Lão tổ, ta cần ngài t ư ơ n g trợ. Ra tay mấy chục lần sau, những cái kia đuổi bắt biến số sinh linh thần bí rõ ràng đạt được tin tức, d ồ n d ậ p rút đi, không còn dám n h ằ m vào tiên đạo. Khương Trường Sinh thì bắt đầu chuẩn bị đại chiến. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh, có thể dễ dàng đem chọn cái tiên đạo thu nhập trong lòng bàn tay. Nếu như đánh không lại, vậy liền trốn. cho nên hắn không có áp lực quá lớn. Một thân trí bảo hắn vẫn rất có phấn khích. Theo những cái kia gia hỏa đến xem đối phương tuyệt đối là đạo thống. Nếu là đạo thống, vậy liền mang ý nghĩa sẽ có người kiềm chế ta, sẽ có đạo thống tập kích tiên đạo. Khương Trường Sinh nghĩ được như vậy. Lúc này nhường thiên đạo cáo chi chư vị đại la để bọn hắn làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Rất nhanh, từng người từng người đại la đạt được thiên đạo cảm ứng, thôi diễn đến kiếp nạn đến, bọn hắn rồn rập xuất quan. bắt đầu chuẩn bị đại chiến mấy năm sau phụ trách giám sát cổ đạo thần vực phân thân phát hiện có từng đạo khí tức cường đại theo cổ đạo thần vực phụ cận trong thiên địa bay ra hướng phía đại la tiên vực bay tới quả nhiên khương trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía cổ đạo thần vực hắn vốn muốn cho cổ đạo thần vực trở thành tu tiên giả phúc họa chỗ bất quá đối phương nếu muốn nhằm vào tiên đạo vậy liền đừng trách hắn không khách khí hắn rút ra một cây sợi tóc nhẹ nhàng bắn ra căn này sợi tóc hư không tiêu thất x dịch đến hư không bên trong, theo hư không linh khí chi phong trôi hướng chỗ sâu. thuyền lớn phía trên, Tư Chấn Thánh Quân đối bên cạnh Cực Diệt Chiến Thần nói: ngươi lại đi tiên đạo, ta mời một vị tôn chủ ra tay. mục tiêu của ngươi là đại đạo sinh cơ, chớ có ham chiến, đồng thời đề phòng tham nhân, bọn hắn không đáng tín nhiệm. Cực Diệt Chiến Thần nghe xong, thở dài một hơi, lúc này tan biến tại tại chỗ. Tư Chấn Thánh Quân thì thả người nhảy lên, bay về phương xa trung ương đại thiên địa. nơi đó chính là hắn sáng tạo cổ đạo thần vực, cổ đạo thần vực bên trong tự thành một phương vũ trụ mênh mông. Trên đỉnh núi, biển mây cuồn cuộn. Kiếm thần đứng tại bên vách núi bên trên, nhìn về phương xa mặt trời lặn. Thái Dương Tinh bên trong có một đầu tam túc kim ô đang ở vỗ cánh. Lần lượt từng bóng người như kiếm buông xuống, rơi vào hắn phía sau. Sư phụ, ngài triệu chúng ta trở về, cần làm chuyện gì? Một tên áo bào trắng kiếm tiên hỏi. Hết thảy 13 người. đều là tiên đế chuyên tu kiếm đạo. Đây là kiếm thần thành tựu đại la sau thu thân truyền đệ tử. Kiếm thần đưa lưng về phía bọn hắn nói: tiên đạo kiếp nạn lại muốn tới, lần này chỉ sợ so đạo diễn chi kiếp càng thêm nguy hiểm. Vi sư sẽ mang theo các ngươi đi tới hư không bên ngoài lập xuống kiếm trận đề phòng kẻ địch xâm lấn. 13 vị kiếm tiên nghe xong tự nhiên không có ý kiến, bọn hắn chẳng qua là tò mò địch nhân là người nào. Đại thiên thế giới phát sinh thiên biến. Vùng hư không này mạnh nhất kẻ địch không còn là ba đại siêu thoát đạo thống, còn có mạnh hơn đạo thống. Nhưng bất kể là ai, chúng ta kiếm tu nhất định phải bảo vệ cẩn thận tiên đạo. Kiếm thần ngữ khí bình thản, phảng phất tại nói một chuyện nhỏ. Kiếm tiên nhóm đều là lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. Không chỉ là kiếm thần, mặt khác đại la cũng đều áp dụng giống nhau sách lược. Cái kia chính là đi tới thiên ngoại chấn thủ, không thể để cho kẻ địch giết tới tiên đạo bên trong. Đi qua như thế nhiều năm tích lũy. Đại La Tiên Vực đã mạnh so với trước đó. So đối mặt đạo diễn lúc càng thêm tự tin, càng ngày càng nhiều Đại La giáo phái xuất động. Tin tức cũng kinh động đến Thần Du Đại Thiên Địa. Kiếp nạn lại tới. Vô số sông sáo qua Đại Thiên Thế giới tu tiên giả bắt đầu thảo luận. Lần này kẻ địch sẽ là ai? Võ đạo sinh linh cấp ra rất nhiều đáp án đến từ Huyền Mệnh Đồng Tứ, Đồng Tuyết vội vàng liên hệ hòa quang mệnh quân. Sợ là Huyền Mệnh lại phạm hồ đổ.